Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông anh thứ sáu này trừng mắt nhìn tôi Rồi cộng cằn hỏi như vậy Không có quân ở đây Nên có lẽ bọn họ không cần phải diễn nữa Nhưng có một điều tôi thực sự rất muốn biết ngay lúc này Tại sao họ lại ghét tôi đến như vậy Dẫu biết là cái gia đình này không thích người lạ Ai cũng cần phải có thời gian để làm quen, làm thân Có lẽ các chị dâu của tôi cũng vậy Nhưng tại sao? Tại sao họ lại không muốn cho tôi cơ hội hòa nhập Không lẽ họ nghĩ tôi khác biệt? Tôi thì nghĩ nơi này, gia đình này khiến cho tôi trở nên khác biệt, chứ bản thân của tôi thực chất chẳng khác gì những người bình thường, muốn một cuộc sống bình yên, bình thường hết. Nghe tiếng động lạ nên em vào xem bố như thế nào. Bố nằm liệt giường thì có tiếng động gì lạ được chứ? Bớt tưởng tượng lung tung đi. Tôi đẩy anh sáu ra với ý định kiên quyết phải vào trong, nhưng anh ta cũng không vừa Dùng toàn bộ sức lực của một người đàn ông cao to vạm vỡ để chống lại đứa con gái như tôi. Biết là không thể làm gì anh ta nên tôi đã đành phải quay người rời đi. Ngay khi tôi quay lưng đi thì anh ta cũng đi vào trong phòng của bố tôi. Vì căn nhà này có thiết kế hành lang hình tròn. Từ hành lang hình tròn nhìn xuống dưới chính là sảnh chính với cái đèn trùm lớn. Các phòng trên lầu 2 được sắp xếp quay quanh cái hành lang hình tròn ấy cho đến phòng của bố tôi đối diện với phòng tôi, lợi dụng cung đường vòng cung, cho nên tôi đã cố tình đi thật chậm từ hành lang bên này sang hành lang bên kia, nhưng mãi đến khi về tới cửa phòng thì tôi mới đối diện thì nhìn anh sáu vẫn chưa rời khỏi căn phòng đó. Đứng bên cửa phòng mình quan sát thêm khoảng 15 phút nữa, thực sự là phải rất cố gắng để kiên nhẫn mới có thể đứng yên trong 15 phút ấy nhìn chằm chằm sang cửa phòng đối diện không có chớp mắt. Thực sự lúc ấy chỉ sợ chớp mắt một cái thì mọi chuyện đã thay đổi rồi, nên chỉ có thể căng mắt ra mà nhìn để không bỏ lỡ bất kỳ một cái gì. Đợi một hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, nên tôi đã an tâm đi xuống rồi cửa vườn nghe ngóng. Lối dẫn vào sâu bên trong khu vườn này thực sự là giống một cái đường hầm chứa đầy những sự nguy hiểm, chẳng hiểu sao nhìn vào lại có cảm giác sâu hun hút như vậy. Dù đã đi vào tận sâu bên trong một lần, nhưng ban ngày, còn bây giờ là ban đêm. Trước kể bây giờ cũng xuất hiện nhiều mối lo lắng hơn, cho nên dũng khí của tôi chẳng còn nhiều nữa. Đi đi lại lại phân vân một hồi, cuối cùng thì tôi cũng có thể nhấc chân đi vào bên trong, nhưng mà chưa đi được mấy bước thì thấy hai anh em YouTuber xinh đôi kia đã hớt hải đi ra, mặt mày thì tái mét không có còn một giọt máu. Cả hai nhìn tôi thở dốc, miệng thì bấp máy mãi mà không nói được nên lời, có lẽ vì đã quá mệt nên tiếng thở của họ nghe khô khốc cảm nhận cả cái cổ họng khô như bị rút sạch nước bọt và không khí của họ. Có chuyện gì thế? Trong cái ánh đèn vàng vọt mờ ảo, tôi ghé lại gần hai người họ thì thầm. Chiến là người bỗ bã, qua cách nói chuyện thì có thể thấy anh ta chủ về dùng sức hơn là dùng trí, giọng nói thì có chút ngông cuồng, đôi mắt dữ dằn là điểm duy nhất khiến cho gương mặt của anh ta có chút khác vị Chu. Chu có vẻ mềm mỏng và trầm tính hơn, nhưng cả hai anh em họ đều có vẻ táo tợn và không dễ sợ hãi trước điều gì. Vậy mà lần này, sau khi trốn vào bên trong đó ra xong, Chu Như Quân dần mất đầu, anh ta bần thần đến độ chỉ biết mình tôi với ánh mắt sợ hãi và cả người không có ngừng run lên. Trong khi Chu run rẩy lẩy bẩy vì sợ hãi thì trên lại có điều gì đó rất lạ, nét mặt phản phất cái nỗi sợ của chiến vẫn còn đó nhưng trong mắt của anh ta lại loáng lên cái sự suy tính khó hiểu. Chuyện gì thế? Mau nói gì đi chứ. Phải đến khi tôi hơi gắt lên, Chiến mới thực sự tỉnh. Anh ta vội vàng bịt miệng của tôi rồi kéo vào bên trong khu vườn. Đi được một đoạn thì dừng lại. Cô điên à? Muốn bị tóm cả lũ hay sao mà la lớn như vậy chứ? Đây là nhà tôi mà. Các anh mới sợ bị tóm thôi. Cố Cô... hộ chiến trừng mắt tức giận, nhưng rồi anh đã nhanh chóng kiểm chế lại. Anh ta gằn giọng, "Cô nên nhớ, chúng ta là cùng hội cùng thuyền. Rồi sao?" có chuyện gì trong đó mà nhìn hay anh có chuyện lớn đấy. Trong nhà này có chỗ nào riêng tư chút hay không? Tôi nhìn Chiến và Chu với cái vẻ thăm dò rồi quyết định dẫn cả hai vào phòng của mình. Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Có một điều mà tôi luôn thấy lạ lùng nhưng bây giờ lại thấy mừng, đó là dù trong nhà hay bên ngoài đều không lắp camera giám sát. Hồi đầu thì hơi khó tin vì với một gia đình giàu có như thế này chuyện bị nhòm ngó là không thể tránh khỏi. Có camera giám sát sẽ an toàn hơn. Vậy mà dường như mọi người trong nhà không có thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net